Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1515 1516 tâm cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Đạo hữu muốn hộp gỗ này. Lâm Hiên nghe xong nhướng mày, sắc mặt có chút âm trầm. Không sai, đạo hữu có ý kiến gì sao? Vọng Đình Lâu thấy vẻ mặt Lâm Hiên bất động thanh sắc nhưng thầm trợn. Nên đề phòng. Đạo hữu Lần này chúng ta hao tổn tâm lực không nhỏ, nhưng cái gọi là tiên nhân di bảo thì đạo hữu đã thấy. Lâm Mỗ không muốn trở mặt nhưng nói thẳng trừ vật trong hộp gỗ này thì ba kiện bảo vật còn lại đối với hai ta mà nói chẳng chút tác dụng. Vậy ý đạo hữu ý như thế nào? Vọng Đình Lâu thản nhiên mở miệng. Ý của ta, bảo vật trong hộp gỗ không phải chỉ có một kiện, chúng ta chia đều một nửa rồi Không được, vọng mỗ đã nói qua, vật trong hộp này thực có chỗ cần đối. Với ta, bổn nhân cũng là bắt buộc. Vọng đỉnh lâu không nhịn được ngắt, lời. Diệt trừ cổ ma vừa rồi lâm mỗ bỏ sức không nhỏ, mà không có ta thì. Cấm chế kia cũng không thể bài trừ, đảo hữu làm vậy không cảm thấy có. Chút quá đáng sao. Ngứ khí lâm hiên dần dần nghiêm khắc, Nguyệt Nhi cũng tiến lên trước. Một bước. Chủ tớ hai người thành thế ịu dốc, không khí bắt đầu ngưng. Trệ! Đạo hữu muốn làm gì đây chẳng qua là một chút vật cho nữ tử sử dụng. Mà thôi, vốn không thể dùng đột phá cảnh giới hay tăng cường pháp lực. Như vậy đi, đạo hữu có thể ưu tiên chọn hai trong ba kiện trên. Còn, lại một kiện thì ta và ngươi chia đều, không biết ý của các hạ như thế. Nào! Vọng đỉnh Lâu do dự một chút mở miệng. ha <cười> ha Đạo hữu tính thật hay! Ta và Nguyệt Nhi vốn là hai người, bảo. Vật nên chia làm ba phần, đảo hữu có vẻ như khẳng khái kỳ thật chiếm. Đại tiện Nhi của hai ta. Húng chi ba kiện di bảo kia không mấy tác. dụng cho nên lâm mỗ vẫn kiên trì đề nghị vừa rồi. Ngươi, vọng đỉnh lâu giận tím mặt toàn thân phát ra kim khí nhưng lâm hiên. Cũng không chịu yếu thế, sau lưng cũng có kim quang lóe ra, pháp tướng chín đầu mười tám cánh tay như ẩn như hiện, nguyệt nhi phất ngọc thủ một cái, nhiên mực cổ xưa kia hiện ra, quỷ sát âm mặt trôi nổi trước người, tức thời không khí trở nên căng thẳng, vừa còn sát tay hợp tác mà trong nháy mắt muốn phân ra sinh tử, lâm hiên không mảy may thế khiến vẻ mặt vọng đình lâu dần dần tỉnh, táo lại đối phương liên thủ cùng thiếu nữ kia, hắn muốn thắng cũng xa, vơi được rồi. Vọng mố không phải là kẻ cường hoành bá đạo, ngươi nói cũng. Có lý, ba kiện tiên nhân di bảo này ngươi có thể cầm, nhưng hộp gỗ phải về ta. Nếu ngươi không đồng ý, chúng ta đành lấy thực lực mà luận, bàn, cái này. Trên mặt lâm hiên hiện vẻ trần trừ, ánh mắt thèm thuồng quét qua hộp. Gỗ nhưng đối với thiên vân thập nhị châu đệ nhất cao thủ cũng có chút. kiêng kỳ, thấy lâm hiên tâm động, sắc mặt Vọng đình lâu vui mừng vỗ tại bên hùng một cái hộp ngọc nho nhỏ bay ra như vậy đi nếu đạo hữu còn cảm thấy chịu thiệt vọng mẫu sẽ bồi thường ngươi năm khối cực phẩm tinh thạch thứ này cho dù ở linh giới cũng rất có giá trị ta nghĩ đạo hữu nên vừa lòng nắp hộp vừa mở ngũ sắc quang hoa lưu truyền quả nhiên là cực phẩm tinh thạch thuộc tính ngũ hành lâm hiên thấy thế thì không khỏi lộ vẻ vừa lòng đạo hữu có thành ý như thế lâm mỗ nếu còn cố chấp thì không hợp tình hợp lý ba kiện bảo vật tuy không mấy đáng giá nhưng cực phẩm tinh thạch chính là vật quý hiếm được cả chỗ này lâm mỗ cũng không tính về tay không ha ha đạo hữu lựa chọn như vậy tuyệt đối chính xác hai ta thật vất và mới đi đến bước này cần gì phải trở mặt vọng đình lâu vuốt vuốt trầm sâu nhẹ nhàng thở ra Thương lượng ủng thỏa, lâm hiên phất tay áo một cái, một đạo quang hà. Lướt ra đem ba kiện tiên nhân di bảo cùng năm khối cực phẩm tinh. Thạch nhất nhất thu vào túi. Vọng đình lâu cũng không khách khí, bàn tay vừa lật, hộp gỗ liền vượt. Dì tiêu tán không thấy. Hai người hoàn hảo chia bảo vật, không lập tức rời đi mà là tuần tra. Cả địa cung một lần, xác định không còn gì mới lần nữa tụ lại. Hiện Lâm mố tính phản hồi theo đường cũ, không biết ý của Đạo hữu như. Thế nào? Lâm hiên chậm rãi nói. Vọng mố cũng thế, phỏng trừng bồng lai sơn không còn bao nhiêu bảo. Vật thời gian còn thừa không nhiều. Vọng mố tính tìm một chỗ tính. Tỏ đợi tu la môn mở thì ra ngoài. Lâm hiên gật gật đầu Đạo hữu phúc xuyên thâm hậu, hiện đắc là thiên. Vân thập nhị châu đệ nhất cao thủ, tu vị ly hợp hậu kỳ đỉnh phong chán hẳn độ qua thiên kiếp phi thăng linh giới lâm mỗ ở trong này có lời chúc mừng trước đạo hữu nói như vậy thực coi trọng vọng mỗ tại hạ khổ tu hơn hay Nhìn năm mới có thành tựu hôm nay nhưng đạo hữu còn trẻ hơn ta rất nhiều với tu vị ly hợp sơ kỳ mà thần thông nhiệt thiên cùng thực lực mạnh cơ hầu ngang ta tại hạ dự tính độ qua thiên kiếp không biết đạo hữu có hứng thú cùng ta phi thăng linh giới chăng trên mặt vọng đỉnh lâu lộ vẻ cười khổ đúng là trường giang sóng sau sô sóng trước tiền Độ của đạo hữu mới là vô lượng ha ha chuyện này sau hãy nói cáo từ lâm hiên mặt mày hồng hào tựa hồ như bị lời khen của đối phương làm cho lâm lâm hướng sang vọng đỉnh lâu ôn quyền sau đó hóa thành một đạo hoàng quang bay khỏi địa cung Trong người hắn mang trọng bảo tự nhiên không có hứng thú đi cùng đối. Phương chứ đừng nói cùng độ qua thiên kiếp gì đó. Hiện hắn đang tính đi tìm tỷ tỷ cùng tới truyền tống trận phi thăng. Đi linh giới. Không biết như yên tiên tử hiện đang ở nơi nào. Lâm Hiên thở dài. Ngoại trừ việc lạc mất mộng như yên thì lần này thu hoạch vô cùng. Phong phú. Nhớ tới ba kiện tiên nhân chi bảo trong lòng Lâm Hiên như có lửa. Nóng, hết thảy ban nãy là để qua mắt vọng đỉnh lâu mà thôi Khói miệng Lâm Hiên khẽ nhích Dối tay một cái, một cái hộp ngọc hiện Ra, Lâm Hiên cầm lọn tóc tỉ mỉ xem xét Đây chính là tóc của chân tiên Nghĩ lại, một giọt tiên huyết của tu La Vương đã diệu dụng vô cùng Giá trị mấy trăm sợi tóc này không thể Định giá Chỉ là tạm thời chưa biết diệu dụng mà thôi Ý niệm chuyển qua thanh quang chợt lóe rồi hộp ngọc biến mất không. Thấy trong tay hắn là một tấm tàn phù. Ban nãy khi là phù này hiện ra. Hai khối ngọc bội trong túi chứ vật. Của hắn không ngừng rung động. Phù này mười phần cổ quái. Rút cuộc có. Điểm thần diệu nào thì phải chờ khi tới linh giới tìm manh mối. Sau đó bàn tay lâm hiên vừa lật. Viên phế đan lại hiện ra. Không biết. Đan dược do tiên nhân luyện chế sẽ có dược lực bá đạo tới cỡ nào. Nhưng vị nữ tiên nhân kia lưu lại các bảo vật này, nhất là một viên. Phế đan là có huyền cơ hay mục đích gì? Bất kể thế nào, hiện Tu La Môn chỉ còn lại ba ngày, phải mau chóng tìm. Được như yên tiên tử, sau đó cùng phi thăng linh giới. Lâm hiên hóa. Thành một đảo kinh hồng bay vào thông đảo. Hồn niệm không gian. Ngươi nói cái gì cửa thiên huyền nữ là cái gì vậy? Cái gì? Tư ảnh quay đầu trên mặt tràn đầy cổ quái, sau đó lại vui. Sướng cười ha hà tiểu tử này thật không tồi, rất hợp nhắn lão phu. Không ngờ tiện tì cửa thiên huyền nữ kia bị ngươi xưng là thứ gì? Năm. Đó à chính là một trong ba người đến từ tiên giới. Cái gì một trong ba vị chân tiên? Chẳng lẽ này di tích chính là nàng? Lưu lại. Bên trong thực sự tiên nhân bảo vật điền tiểu kiếm chừng Mắt mở miệng đáy mắt hiện một tia khát vọng Không sai Năm đó cửa thiên huyền nữ có lưu lại một vài thứ Phế tích Cùng cấm chế là trước kia sắp ngã xuống Dùng bí thuật ngạnh cường lưu Lại một tia thần niệm Thần niệm Trong mắt điền tiểu kiếm hơi co lại Thần niệm khắc nguyên thần hồn Phách không có trí nhớ mà chỉ dựa theo ý chí chủ nhân thực hiện theo Một mục đích đã được đặt ra. Một tia thần niệm có thể làm ra một phế tích đại quy mô cùng cấm chế. ảo diệu thế này, điện tiểu kiếm kinh ngạc không thôi. Chẳng qua ngấm. Lại cũng chỉ có chân tiên mới thực hiện nổi. Tiểu tử, chút bảo vật của cửa thiên huyền nữ sát thực có hiệu quả với. Tu tiên giả các ngươi, có điều ngươi không cần hâm mộ, chỉ cần hợp tác. Cùng bản tôn tất thu được lợi ích lớn hơn nhiều. Tư ảnh quay đầu. Trở lại để tải vừa rồi. Hừ tóm lại ta cần trả giá gì? Ngươi không cần trả giá. Cái gì? Điền tiểu kiếm ngẩn ngơ. Vẻ mặt hoàn toàn không tin nổi. Tiểu tử. Ngươi cho là bản tôn đang lừa gạt ngươi sao? Sai lầm rồi ta. Chỉ một phần trăm vạn tinh hồn của ma tộc đại thống lĩnh mà thôi. Chút. Thần lực này không thể đoạt xá. Duy nhất lựa chọn với ta là cộng sinh. thể cùng ngươi. Cộng sinh thể, điền tiểu kiếm nghe tới đây thì chân mày khẽ động. Trên mặt lộ vẻ suy nghĩ, cộng sinh thể hắn đã nghe nói qua đơn giản như là hai người ký kết. Huyết khế đồng sinh cộng tử, một bên ngã xuống thì bên kia cũng không. Thể sống một mình, đây là thiên địa pháp tắc nghiêm khắc nhất. Đối phương không có ác ý nhưng với tính cách điền tiểu kiếm tuyệt, không dễ dàng đáp ứng ngươi làm như vậy thì có lợi ích gì, chẳng lẽ đơn giản chỉ là rời. Không gian phong bế này. Ánh mắt Điền tiểu kiếm chớp động mở miệng. Có thể nói như vậy, nhưng rời chỗ này chỉ là một lý do mà thôi. Thơ, ảnh thở dài, ngôn ngứ lộ ra vài phần lạc tịch một người lẻ loi tại. Nơi nhỏ hẹp này mấy trăm vạn năm, tư vị này tuyệt sống không bằng. Chết, mục đích chính là sao đảo hữu không cần quanh co nữa. Ngư khí điền Tiểu kiếm không chút cung kính Dù sao đối phương chỉ một phân hồn mà Thôi có thể làm gì được hắn Có ta phụ tá Với chân ma chi thể của đảo hữu Chỉ cần trải qua hơn Vạn năm cố gắng Ngươi có thể độ kiếp thành tiên Mà trong quá trình Cộng sinh thể này Ta cũng nhận được lợi ích không nhỏ Tại một khắc Ngươi cử hạ phi thăng Nguyên thần của ta sẽ cường đại lại như xưa Khi đó có thể trọng tổ thân thể trở lại thành đại thống lính ma tộc. Tư ảnh nói đến đây trong mắt không khỏi hiện tia hưng phấn. Như vậy ngươi trợ giúp ta thành tiên, một khắc đó ngươi cũng có thể. Trọng sinh trở lại. Điền tiểu kiếm nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt chớp động. Không sai ký kết cổng sinh khế, ta giúp ngươi cũng chính là giúp mình. Tư ảnh gật đầu thẳng thắn mở miệng. Vậy vì sao ngươi chọn ta? Nhiều năm trôi qua như vậy, tu tiên giả đến, hồn niệm không gian nào phải mình ta. Điền Tiểu Kiếm nói ra nghi hoặc. Cuối cùng, ngươi nói không sai, trước ngươi quả thật có những tu tiên giả khác. Đến đây, có điều trong mắt ta, bọn họ không phù hợp yêu cầu. Ta là ma, tộc đại thống lĩnh chỉ có tu ma giả mới có thể cùng ta ký kết cộng. Sinh khế ước, Tiểu tử, ngươi cho là thành tiên là dễ dàng như vậy sao? Hiện tại ta không chút sức mạnh, chỉ có thể cung cấp tri thức cùng kinh nghiệm cho ngươi, mà bảo vật ngày xưa ta lưu lại hiện cũng không có biện pháp lấy ra. Tiên đạo trông gai, nếu tư chất hoạt là tâm tính của ngươi không tốt thì chẳng chút hy vọng. Quan trọng là một khi đã ký kết huyết khế, nếu ngươi ngã xuống thì bổn thống lĩnh cũng tan, thành mây khói. Nói như vậy là ta phù hợp yêu cầu của ngươi. Không sai, ngươi thân là chân ma chi thể, tâm cơ cũng khiến bổn thống. Lính vừa lòng chỉ cần cố gắng cho tốt, một ngày kia nhất định có thể. Cử Hà Phi Thăng